Tác phẩm Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn Tập 2 Nhiều tác giả Bí ẩn hiện tượng ướt sát tự nhiên ở Colombia Hơn 40 năm trước, các thợ đào huyệt ở một ngôi làng Colombia đã mở một số quan tài cũ ra và kinh ngạc những sát người bên trong đã khô quắc lại và còn nguyên hình dáng Làm thế nào những thi thể đó vẫn nguyên vẹn đến nay còn là một điều bí ẩn đối với các nhà khoa học. Phát hiện này đã biến nghĩa trang San Bartalo thành một điểm dừng chân cho khách du lịch. Nơi họ có thể chiêm ngưỡng xác ướp trong những chiếc hòm kính, tóc, răng và móng chân tay vẫn còn nguyên vẹn. Một dòng chữ ở bên trên có ghi: Lạy Chúa, xin cho họ được yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Những xác ướp được phát hiện khi công nhân mở nắp quan tài để chuyển thi thể sang bình đựng di cốt, một thủ tục thông thường để dọn chỗ trong các nghĩa địa ở Colombia. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm được các giải thích thuyết phục cho việc những xác ướp ở nghĩa trang San Bernardo nằm ở một thung lũng màu mỡ cách thủ đô Bogota 72 km về phía tây nam không bị phân rã mà lại héo khô như vậy. Người dân địa phương cho rằng thành phần hóa học trong đất ở khu vực sự phân hủy của loài quả bản xứ nhiều gai gọi là guatila và khí hậu khô cằn đã giúp bảo quản những thi thể này. Vì sao chúng ta sợ? Anali Jaron sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên cô nghe tiếng bom nổ. Nó xảy ra vào đầu tháng 1 năm 2003, khi cô đang ngồi học ở trường trung học Jackie Smith tại Jerusalem. Giáo viên đã báo trước cho cả lớp biết cuộc diễn tập, nhưng khi tiếng còi hú kéo dài, cô bé Jaron 16 tuổi vẫn run lên vì sợ. Cả lớp cười chế nhạo cô, chính cô cũng thấy buồn cười vì sự nhút nhát của mình. Đó là một phần tâm lý của Jaron và cả thế giới xung quanh gia đình cô đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đề phòng chiến tranh Iraq. Nhà trường cũng diễn tập sơ tán các học sinh đến nơi trú ẩn. Họ luôn căng thẳng về những diễn biến xảy ra trên thế giới. Ở Nhật, người ta lo lắng về nền kinh tế suy sụp trong nước, ở Anh và Mỹ, người ta lo sợ khủng bố như ngày 11 tháng 9. Và ở đâu cũng có những nỗi lo sợ. Những nỗi sợ như thế làm giảm tính miễn dịch, khiến ta kém ăn, mất ngủ nổi mụn hoặc có khối u. Tình trạng tâm lý ảnh hưởng tới nội tiết tố sinh học của con người. Những người lo lắng dễ gặp tai nạn, dễ cảm lạnh hoặc bị bệnh tim. Kỳ lạ là càng sợ, người ta lại càng ăn nhiều, đó là nghịch lý của nỗi sợ. Đó là phản ứng cơ bản với sự sinh tồn. Chúng có hại đối với chúng ta, làm giảm thọ, thậm chí là giết chết con người. Trước đây không ai biết, não nảy sinh cảm giác sợ hãi hoặc lo lắng bằng cách nào. Cuối thập niên 1970, khoa học gia về thần kinh Joseph LeDoux thuộc Đại học New York Mỹ đã nghiên cứu về lĩnh vực này. Cảm giác sợ hãi mơ hồ khác với cảm giác sợ hãi khi ở trong ngôi nhà đang cháy hoặc ở trên chiếc máy bay bị cướp, nhưng chúng không tách biệt. Nỗi sợ và nỗi lo xuất hiện theo dây chuyền, bắt nguồn từ sinh lý và có hệ quả tương tự. Não bộ không chỉ là cỗ máy suy nghĩ Nó còn là quá trình phỏng sinh học được cấu tạo để thúc đẩy sự sinh tồn trong môi trường, cấu trúc não xử lý công việc trước hoạt động nhận thức. T-Docs gọi não cảm xúc là mạng lưới mạch được điều chỉnh theo các tín hiệu của sự nguy hiểm cực độ. Nỗi sợ càng kéo dài thì càng nguy hiểm cho sức khỏe. Nó khởi nguồn từ vùng phản ứng tới gần vùng hạ đồi trong khi sản sinh chất CRF Nó luôn phiên phát tín hiệu cho các tuyến nhờn và tuyến thượng thận để đưa các chất epinephrine, tức là adrenaline, norepinephrine và cotisone vào mạch máu. Các học môn gây căng thẳng này đóng các hoạt động không khẩn cấp như tiêu hóa và miễn dịch để trực chiến hoặc trốn chạy, tim đập, phổi bơm và cơ bắp nhận gluco norepinefrin print độc hại đối với các mô, nhất là tim. Esaren thống kê được gần 100 ca tử vong trong cuộc tấn công bằng tên lửa Scud của Iraq trong cuộc chiến vùng Vịnh lần 1. Họ không chết vì bom mà vì đau tim do sợ hãi và căng thẳng. Sau vụ 11 tháng 9, số bệnh nhân tim quanh vùng New York đã tăng gấp đôi. Chất adrenaline làm hại tim và chất cortison làm hại hệ miễn nhiễm. Do vậy mà người ta dễ bị nhiễm trùng Dễ bị bệnh truyền nhiễm và ung thư Các học môn gây căng thẳng Làm tổn thương não Làm suy yếu liên kết neuron Cả ở người lẫn động vật Càng căng thẳng thì não càng suy yếu Trẻ em rất nhạy bén với nỗi sợ và nỗi lo Vì não của chúng đang phát triển Ảnh hưởng đến tính khí Hàng triệu người bị ám ảnh Nhất là phụ nữ Ít nhất có khoảng hơn 300 chứng sợ hãi Càng ngày Con người càng có thêm nhiều nỗi lo sợ khác Sự lựa chọn bí ẩn của tự nhiên. Nếu tự nhiên là một cô gái thì người ấy sẽ có hai tay trái và hai chân phải, một cơ thể không cân đối. Thật vậy, các phân tử không thể thiếu cho sự sống, các axit amin của protein hoặc nucleotide của ADN chỉ tồn tại trong một hình dạng không gian duy nhất, chỉ bên phải chỉ bên trái của hai hình đối nhau qua gương. Nếu đã tồn tại dạng này thì dạng kia sẽ không có trong tự nhiên nữa. Tại sao vậy? Có lẽ lời giải ẩn chứa trong từ trường của các ngôi sao. Từ lâu, vấn đề cùng tay của tự nhiên đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà sinh vật học và hóa học, bởi hình dáng của các phân tử sẽ quyết định đến hiệu quả sử dụng của nó. Chẳng hạn, một số loại dược phẩm chỉ có thể sử dụng các phân tử có cấu tạo trans hoặc cis mà thôi. Louis Pasteur cũng từng cố gắng tạo ra dạng của axit tartric có trong nước nho nhưng vô ích. Giải thích cho vấn đề cùng phía này, một số nhà sinh học cho rằng trước kia số các phân tử cis và trans bằng nhau rồi tự nhiên đã lựa chọn để chỉ giữ lại một dạng duy nhất. Tuy nhiên Họ không có bằng chứng thực nghiệm về điều này. Nhiều nhà hóa học khác lại tin là sự sống chỉ xuất hiện trong một môi trường bất đối xứng lớn, chẳng hạn, sự trùng đôi của ADN không thể có trong một môi trường mà các phân tử cis và trans bằng nhau. Như vậy, sự thật cần được tìm ra theo cách khác, đó là các lực bên ngoài tác động vào phân tử. Mới đây hai nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm từ trường ở Grenoble, Pháp G. Kirkcon và E. Raupach đã lựa chọn ánh sáng và từ trường để làm việc này. Từ lâu người ta đã biết rằng để nhận biết các phân tử trans và cis, cách tốt nhất là dùng máy chiếu, bởi mức độ hấp thu ánh sáng phụ thuộc vào những đặc tính điện của phân tử hay cấu trúc không gian của chúng. Bằng việc phối hợp rất hợp lý giữa ánh sáng và từ trường, Kirkcon và Raupach đã thành công khi phá vỡ thế cân bằng của một nhóm các phân tử hóa học ban đầu. Gồm các phân tử cis và trans với số lượng như nhau Các phân tử này hấp thu ánh sáng khác nhau Trong điều kiện có từ trường song song với tia sáng Kết quả là cân bằng bị phá vỡ Các phân tử được tạo ra Hoặc chỉ cùng cis hoặc cùng trans Từ trường càng mạnh thì sự mất cân bằng càng lớn Từ phát hiện này, các nhà nghiên cứu cho rằng Rất có thể dạng tay một phía Phân tử cùng cis hoặc cùng trans đã xuất hiện trong các ngôi sao, nơi có từ trường mạnh hơn hàng triệu lần so với trong thí nghiệm và hàng nghìn tỷ lần so với trên trái đất. Nghiên cứu còn dẫn tới một khám phá thú vị khác, đó là chỉ cần tạo sự vượt trội rất nhỏ về số lượng của một loại so với loại kia, một phân tử trans được thêm trên 1000 phân tử cis có trước, thế cũng đủ để làm đảo lộn trật tự các phân tử. Kết quả là chúng đều ở một phía của gương. Tuy nhiên, để chứng minh được tầm quan trọng của hiện tượng này, hai nhà nghiên cứu còn phải làm được việc tương tự với những phân tử chuyển hóa như các axit amin. Vấn đề đặt ra ở đây là thiếu phương tiện và một số người phản đối. Bởi theo họ, thí nghiệm này đụng chạm đến nguồn gốc của sự sống. Bí ẩn về những ngọn đèn vĩnh cửu Đèn cháy hết bấc và hết dầu thì phải tắt. Ấy vậy mà vẫn có những ngọn đèn rực sáng qua hàng thiên niên kỷ với cãi dầu lẫn bấc còn nguyên. Phải chăng người xưa đã tìm ra kỹ thuật cháy trong chân không hay có thể duy trì sự cháy mà không cần oxy? Nhà thơ Trào Phúng Hy Lạp Lucian, trên năm 120 mất năm 180 là người thích Chu Du, một lần khi đặt chân đến Siri và thăm thú khu vực Herapolis. Ông thấy một pho tượng rất lớn đặt giữa một ngôi đền, trên trán pho tượng là một viên ngọc sáng rực soi rõ cả khu vực vào ban đêm, trên bàn tay phải là một ngọn đèn vĩnh cửu. Theo lời kể của dân địa phương thì không ai biết ngọn đèn ấy cháy từ bao giờ và khi nào tắt. Hoàng đế Numa Pompilius của La Mã cũng có một ngọn đèn vĩnh cửu và không hề tiết lộ Tại sao nó cứ cháy mãi? Từ thế kỷ thứ nhất, triết gia La Mã Pliny đã cho rằng ngọn đèn vĩnh cửu phải được thắp bằng một loại dầu đặc biệt và có một sợi bấc cũng hết sức khác thường. Lời kết luận mơ hồ này được các nhà khoa học ngày nay bổ sung như sau: Đó là một loại dầu cực kỳ tinh khiết, không hề có tạp chất, còn bấc có lẽ được làm từ amiante, tức là asbestos. Tất nhiên để được gọi là ngọn đèn vĩnh cửu thì nó phải phát sáng ít nhất là vài chục năm mà không cần châm dầu thay bấc. Thế kỷ thứ 2, nhà nghiên cứu Pausanias đã mô tả khá chi tiết một ngọn đèn vĩnh cửu trong tác phẩm Atticus. Sự trùng hợp nằm ở chỗ có khoảng vài trăm tư liệu khác cũng nói về cây đèn này. Nó nằm trong ngôi đền Minerva Polias ở Athens, Hy Lạp. Do một người có tên là Callimachus sáng chế. Nhiều tác phẩm cổ xưa của Hy Lạp đôi khi cũng nhắc đến nhân vật này, một người tài hoa, biết chế tạo những dụng cụ hết sức kỳ lạ, đặc biệt là những ngọn đèn vĩnh cửu. Ông ta có loại dầu đặc biệt, nó cho phép những ngọn đèn này cháy mãi. Trên bệ thờ ở đền Apollo Canius và đền Aberdeen cũng có một ngọn đèn vĩnh cửu. Nhưng cháy mãi là một chuyện, còn cháy trong gió mưa lại là bí ẩn lớn hơn nhiều. Saint Augustine sinh năm 354 mất năm 430 đã mô tả về một ngọn đèn vĩnh cửu trong ngôi đền thờ thần Isis của Ai Cập. Điều khó hiểu nhất là nó nằm ở nơi không có mái che, bất chấp gió mưa. Tương tự như thế, ngọn đèn ở Edessa Syria đã cháy suốt 500 năm. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, năm 1300, lý thuyết dầu đặc biệt được soi rõ phần nào khi nhà nghiên cứu Marcus Riccius viết trong tác phẩm Liber Ignum, tức là sách lửa, rằng một số ngọn đèn vĩnh cửu đã dùng nhiên liệu đặc biệt. Đó không phải là dầu mà chỉ là một loại bột mịn được tạo ra từ những con sâu phát sáng. Nhưng là loại sâu gì thì Marcus không biết và bí ẩn mãi mãi bị chôn vùi. Marcus ghi nói rằng: Ta đã quan sát sợi bấc nó dài bằng cánh tay ta. Rất lâu sau đó, ta quay lại và thấy chiều dài của nó vẫn thế. Chẳng có ai thay bấc mới hay trút thêm bột. Năm 1401, trong một phần Palace, con trai vua Avender La Mã, người ta tìm được một ngọn đèn vĩnh cửu và cho rằng nó đã cháy được 2600 năm. Để dập tắt nó, theo các bậc cao niên chỉ có cách đập vỡ tất cả hoặc rút ngược dầu của nó. Năm 1450, một nông dân ở Padok, Italy, trong lúc cày xới cánh đồng của mình đã tìm được một cái bình bằng đất nung. Cái đó là hai bình nhỏ bằng kim loại, một bằng vàng và một bằng bạc. Trong hai hũ này là một loại chất nhờn kỳ lạ, nửa như dầu, nửa như mật ong. Bên trong cái bình bằng đất nung là một cái bình đất nung khác Đựng một ngọn đèn vĩnh cửu vẫn đang cháy Bị trồn dưới đất Không biết từ bao giờ Và cháy trong điều kiện ít oxy như vậy Đó quả là một bí ẩn Năm 1610 Nhà nghiên cứu Ludo V. Seuss Vives Khẳng định ông đã từng nhìn thấy Một ngọn đèn vĩnh cửu Cháy qua 1.500 năm Và bị đám thợ gốm đập vỡ Nhà sử học Camden của Anh Vào năm 1586 cũng nhắc về một ngọn đèn vĩnh cửu tại phần mộ của Constantius Chlorus, cha của Constantine Đại đế. Chlorus qua đời năm 306 ở Anh và từ đó có một ngọn đèn vĩnh cửu được đặt trong phần mộ của ông. Vua Henry thứ 8 vào năm 1539 đã giải tán rất nhiều nhà thờ và tu viện ở Anh, từ đó có rất nhiều ngọn đèn vĩnh cửu được thắp lên và không bao giờ tắt trừ khi bị đạp vỡ. Ở Tây Ban Nha cũng có một ngọn đèn vĩnh cửu được tìm thấy tại Cordo vào năm 1846. Các phát hiện nói trên chứng tỏ những ngọn đèn kỳ bí này không phải là sản phẩm của riêng Hy Lạp, Ai Cập hay La Mã. Linh mục Evaristi Regis Hook, sinh năm 1813 mất năm 1860 là người rất thích du ngoạn ở châu Á và đã tìm được một ngọn đèn bất tử như vậy ở Tây Tạng vào năm 1853. Nhưng tại sao thông tin về loại đèn bí ẩn này lại ít ỏi đến vậy? Một số người cho rằng chúng chỉ là sản phẩm của óc tưởng tượng vì người xưa không thể nào tạo ra những kỳ tích như thế. Tuy nhiên, một số nhà sử học lại lập luận rằng, vậy bằng cách nào người ta có thể tạo ra kim tự tháp khi mà cần cẩu, xe nâng hay xe tải chưa xuất hiện? Nhà hóa học Rand Hamburg, Đức. Vào năm 1669, cho rằng những ngọn đèn vĩnh cửu này cháy lâu như thế là do phốt pho. Người khác lại cho rằng chúng cháy lâu là do không cần không khí, ngược lại, nếu tiếp xúc với không khí, chúng sẽ tắt. Nếu quả ý kiến này là đúng thì lẽ nào người xưa đã biết kỹ thuật hút chân không? Phải chăng lửa cháy không cần oxy là chuyện hết sức khó hiểu? Những cuộc tranh luận này buộc người ta quay về một bí ẩn khác. Kỹ thuật chiếu sáng của người Ai Cập. Trên các đường phố Ai Cập cổ, người ta dùng đèn dầu và đuốc. Nhiên liệu là những cặn bã có nhiều chất béo và chất nhờn, nhưng ở những hầm mộ được đào sâu vào núi đến 100m thì các nô lệ và nhà điêu khắc đã làm việc với ánh sáng gì? Trong các hầm mộ này không hề có dấu vết của ngọn đèn hay ngọn đuốc nào, vậy phải chăng người Ai Cập đã dùng các loại gương để phản chiếu ánh sáng mặt trời? Nhưng các loại gương thời ấy chỉ bằng bạc và chỉ có thể phản chiếu 40% ánh sáng, nghĩa là ở độ sâu vài chục mét, bóng tối sẽ lại bao phủ hoàn toàn. Và rồi một phát hiện đã gây chấn động giới khảo cổ, tại đền Hathor ở Dendera được xây dựng cách đây hơn 4200 năm, có một giàn phòng nằm rất sâu. Trong đó có những bức vẽ cho thấy người Ai Cập đã sử dụng những dụng cụ kỳ lạ trông như bóng đèn điện ngày nay. Phải chăng đây chính là kỹ thuật ánh sáng bí ẩn? Nhà khoa học Erik von Daniken của Đức đang cố công tái tạo những bóng đèn to tướng này trong phòng thí nghiệm nhưng vẫn chưa tìm được cốt lõi của vấn đề. Các nhà Ai Cập học cũng chào thua vì rõ ràng thời ấy chưa có điện. Vậy, những ngọn đèn ấy được thắp sáng bằng gì? Giải được bài toán này, chúng ta cũng sẽ có câu trả lời cho bí ẩn về những ngọn đèn vĩnh cửu. Bí ẩn của những tượng đá trên đảo Phục Sinh. Trên hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương này, hàng trăm bức tượng đá cao từ 7 đến 10 mét, mỗi bức nặng gần 90 tấn, vẫn ngoảnh mặt ra biển như đợi chờ một điều gì đó trong suốt mấy nghìn năm qua. Đến nay người ta vẫn chưa hiểu vì sao các cư dân cổ xưa có thể dựng được những bức tượng khổng lồ này. Đúng vào ngày lễ Phục Sinh năm 1772, Một đoàn thám hiểm Hà Lan do Đô đốc Hải quân Jacob Jok-Rivin dẫn đầu đã đặt chân lên hòn đảo rộng chưa đầy 18 km, dài 24 km này. Họ vô cùng kinh ngạc khi thấy vòng quanh đảo có trên 600 pho tượng mặt người, to nhỏ khác nhau, sắp thành hàng trên các bể đá, có bức cao tới trên 20 mét và nặng hàng trăm tấn. Các bể đá đều vuông vứt, cao trên 4 mét, tổng cộng có hơn 100 bể, Mỗi bệ đặt từ 4 đến 6 pho tượng. Điều giống nhau ở các pho tượng đá là đều có khuôn mặt dài, hai mắt lõm sâu, lông mầy rậm rịch, miệng nhô, tay dài, sống mũi cao gồ. Chúng có đôi tay dài, nhất loạt đặt trước bụng, mặt hướng ra biển như trong ngóng một điều gì đó. Ngoài ra đoàn thám hiểm của Rod Riven còn phát hiện trên 300 pho tượng mặt người trong tình trạng chế tác gian dở ở phía đông nam đảo. Fo lớn nhất cao tới 21m, nặng khoảng 300 tấn. Quanh các pho tượng còn dấu tích của đá gọt rải rác cùng 40 hố sâu giống nhau phân bố khắp vùng. Các nhà khoa học trong đoàn không sao lý giải nổi nguồn gốc các pho tượng này. Sau này, nhớ lại thời điểm đặt chân lên đảo, Rock River đã đặt tên cho nó là đảo Phục Sinh. Bí ẩn của các tượng đá trên đảo Phục Sinh đã cuốn hút sự quan tâm của các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực. Trong suốt 3 thế kỷ qua, các chuyên gia về văn hóa cổ thuộc Đại học Hoàng gia Anh cho rằng những tác phẩm điêu khắc trên đảo phục sinh là một bộ phận không thể tách rời của nền văn hóa cổ Polynesia ở Thái Bình Dương. Cùng quan điểm trên vào năm 1926, tác giả chuyên viết thể loại huyền bí Kim nhà phát minh James Stewart cho xuất bản quyển sách The Lost Continent Up Mu Motherland of Men. Trong đó, ông cho rằng Mu là cái nôi của loài người. 50.000 năm trước, số dân ở đây lên tới 64 triệu người và đã có một nền văn minh phát triển khá cao. Mu là đại lục có lịch sử lâu đời, do những vận động của vỏ trái đất, đại lục này đã bị chìm xuống đáy biển kéo theo toàn bộ sinh linh cùng với nền văn minh của họ. Phần còn lại của đại lục chính là quần đảo Polynesia thuộc vùng biển Thái Bình Dương. Theo George Ward, phía đông đại lục Mu là vùng quần đảo Polynesia, trong đó có đảo Phục Sinh, phía tây tiếp giáp Philippines, phía bắc giáp đảo Hawaii. Diện tích đại lục Mu tương đương với Nam Mỹ. Phần lớn đại lục là Bình Nguyên, phù hợp với nghề trồng trọt và chăn nuôi. Với nền văn minh phát triển cao, người dân Mu đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc đồ sộn, Trong đó có những tượng đá lớn đắp khắp nơi trên lãnh thổ của họ. Thế nhưng thảm họa đã xảy ra và nhấn chìm hầu hết diện tích đại lục. Riêng đảo Phục Sinh, một góc nhỏ nhoi ở vòng ngoài lục địa, đã may mắn còn sót lại vài trăm cư dân và cả ngàn pho tượng đá mặt trời. Tuy nhiên, những bức tượng đá đồ sộ như vậy đã được tạo dựng như thế nào vẫn còn là một bí ẩn. Với cả ngàn pho tượng, ít nhất cũng phải tập trung hàng nghìn người trên công trường Đòi hỏi công tác hậu cần, tổ chức, chỉ huy vân vân rất chặt chẽ. Các nhà khoa học một lần nữa đứng trước câu hỏi lớn tương tự như khi người ta khảo sát kỹ thuật xây dựng các kim tự tháp của người Ai Cập cổ. Khi xác định niên đại nền văn minh cự thạch trên đảo Phục Sinh, giới khảo cổ học rất chú ý tới ý kiến của nhà hóa lý Willott Libby của Mỹ. Họ đã dùng phương pháp đồng vị phóng xạ C14 của Libby xác định được tuổi của các đống than củi còn sót lại trên đảo là từ 4000 năm trước công nguyên. Như vậy, các tượng đá mặt người trên đảo Phục Sinh tính đến nay đã 6000 tuổi. Một số nhà khoa học đưa ra ý kiến rằng nền văn minh cự thạch kỳ lạ tồn tại ở đây không có mối liên quan nào tới nền văn minh của cư dân quần đảo Polynesia, bởi vì đảo Phục Sinh mới có người cư trú từ trên dưới 1000 năm nay nên họ không thể là tác giả của các pho tượng đá đã trên 6000 năm tuổi. Vậy nên nhà điêu khắc đích thực của chúng ta phải là người ngoài hành tinh. Nhóm khoa học này đã đưa ra các lý lẽ sau. Giả sử 6000 năm trước đã phục sinh có người nguyên thủy sinh sống thì những công trình kỳ vĩ trên đảo đã vượt xa khả năng của họ như thiết bị xây dựng siêu nặng, công nghệ chế tạo phương tiện vận chuyển hết sức tinh vi. Theo truyền thuyết của thổ dân vùng Nam Thái Bình Dương, ở đây từng có người bay từ trên trời xuống đảo. Nhóm khoa học trên đưa ra giả thuyết khá thuyết phục sau, khoảng 6000 năm trước, đoàn thám hiểm của người hành tinh lạ đã dùng phi thuyền bay đến trái đất và nơi hạ cánh đầu tiên của họ là đảo Phục Sinh. Để đánh dấu chuyến viếng thăm này, họ đã dựng lại hàng loạt tượng đá với công nghệ rất cao, bằng ngôn ngữ là các pho tượng Họ muốn đánh dấu tọa độ lỗ bộ và muốn thông tin với người Trái Đất về sức mạnh của họ. Nhưng đã 6000 năm trôi qua, tại sao chủ nhân của những pho tượng này không một lần quay lại? Bí ẩn của 1000 pho tượng đá trên đảo Phục Sinh vẫn chưa có lời giải. Bí ẩn của hiện tượng đa phu. Quan sát thế giới loài vật, ông tổ của thuyết tiến hóa đặt nguyên cho rằng con cái thường nhút nhát, ít thích giao phối hơn con đực và chỉ chọn một con đực nào nổi bật nhất. Từ học thuyết này, Darwin đã suy ra phụ nữ cũng có thái độ ứng xử như vậy. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu gần đây lại nhìn nhận khác. Trên một số của tạp chí khoa học Proceedings of Royal Society, nhà tâm lý học sinh học Steven Gangestad, Đại học New Mexico của Mỹ đã giới thiệu một công trình nghiên cứu bằng phương pháp vấn đáp và xét nghiệm hormone đối với 51 phụ nữ. Ông rút ra kết luận: trong chu kỳ rụng trứng, phụ nữ có xu hướng bị những người đàn ông khác thu hút hơn chồng mình và đôi lúc sẵn sàng ngoại tình. Tuy chỉ một số ít phụ nữ được Steven Gangestad khảo sát, nhưng kết luận này lại được nhiều nhà nghiên cứu thừa nhận vì nó phù hợp với nhiều phỏng đoán lâu nay. Giáo sư sinh học nổi tiếng Jared Diamond, Đại học Y khoa Los Angeles của Mỹ, đã từng đưa ra một nhận định tương tự. Một cuộc khảo sát khác đã được các nhà xã hội học Mỹ thực hiện trong các vũ trường, cho thấy trong thời kỳ mang thai, phụ nữ thường thích ăn mặc hở hang hơn bình thường. Một nghiên cứu tiếp theo về phụ nữ thuộc bộ tộc du mục Bushman, sống trong sa mạc, Kalahari, ở miền Nam Châu Phi, kết luận, trong thời kỳ rụng trứng, bản năng tình dục của phụ nữ gia tăng, vì vậy họ sẵn lòng ban phát tình dục thoải mái cho chồng cũng như nhiều người đàn ông khác. Trước đó, một công trình nghiên cứu ở Anh chứng minh rằng phụ nữ đồng tính luyến ái vẫn cảm thấy sung hơn trong thời kỳ trứng rụng. Hàng ngàn năm nay, nam giới thường dùng mọi biện pháp kiểm soát khả năng sinh sản và bản năng tình dục của phụ nữ. Do vậy, xu hướng ngoại tình theo chu kỳ kinh nguyệt vẫn tồn tại. Vì xét về di truyền học, Xu hướng này là di sản còn sót lại của lịch sử tiến hóa. Đến giữa thế kỷ 20, các công trình nghiên cứu di truyền học vẫn tiếp tục củng cố học thuyết của Darwin. Qua nghiên cứu trên rùa giẫm, các nhà khoa học kết luận con đực cải thiện giống nòi bằng cách giao phối với con cái càng nhiều càng tốt, trong khi đó con cái không bao giờ lại hành động buôn tuồn như vậy. Nhà sinh học Anders John Petterman Dùng phương pháp loại suy từ loài vật sang loài người và kết luận, con đực càng hếu xác bao nhiêu thì con cái càng thụ động bấy nhiêu. Theo Bateman, con đực rất dễ sản xuất tinh dịch nên càng phong phú tinh dịch bao nhiêu càng có nhiều con cháu bấy nhiêu, trong khi con cái sản xuất ít trứng hơn, do đó rất chăm chút tìm kiếm con đực thích hợp mới cho trứng. Tuy nhiên hiện nay, luận thuyết của Batman đang bị nhiều nhà nghiên cứu về sinh học phản bác, thậm chí họ còn yêu cầu xem xét lại học thuyết chọn lọc giới tính của Darwin. Nhà nhân chủng học và nghiên cứu lĩnh trưởng học Sarah Plattford-Baty thuộc Đại học California, Davis, Mỹ đã nhận xét, trong thời kỳ có thể thụ thai, thỉ đầu chó cái chỉ chờ khỉ đực đầu đàn xây lưng sẽ đi giao phối ngay với con đực trẻ trung khác Trong thập niên 1980, Hardy là một trong những người đầu tiên bác bỏ hình mẫu con cái luôn thụ động trong quan hệ giới tính của Darwin, qua nhiều bằng chứng. Khỉ lăngger cái háu hức đi bắt cặp với nhiều khỉ đực, hoặc khỉ cái dù mang thai vẫn tranh nhau giao phối với con đực, vừa tranh cướp được ngôi vị đầu đàn. Theo bà, khỉ cái làm thế để che giấu gốc tích cha ruột của khỉ con vì nạn xác hại con rất phổ biến trong thế giới loài khỉ. Vào thời bấy giờ, cộng đồng khoa học rất hoài nghi luận điểm của Sarah Blaffer Hrdy khi bà bác bỏ quan niệm con cái luôn thụ động trong quan hệ giới tính. Nhưng sau đó nhiều nghiên cứu khác cũng đưa ra kết luận rằng con cái có máu đa tình không khác gì con đực đa thê. Lúc này các nhà khoa học cứ nghĩ chỉ có con đực mới đánh nhau vì bạn gái, nhưng Jacob Pro Troegensen Hội động vật học London của anh đã quan sát thấy trong quần thể linh dương Tây Phi, con đực thường tập trung vào một khu vực trong mùa giao phối và chờ các con cái đánh nhau chí tử giành lấy con đực nổi trội nhất. Đối với một số loài vật, khả năng duy trì nòi giống phụ thuộc trực tiếp vào khả năng tìm kiếm nhiều bạn tình của con cái. Ở loài khỉ, con cái càng tìm kiếm được nhiều bạn tình thì thế hệ con của nó càng được bảo hiểm tốt hơn. Ngoài ra, do chúng sống theo chế độ tì thiếp của khỉ đực, nên ngoại tình sẽ giúp chúng tránh khỏi hiện tượng đồng huyết. John Holland ở đại học Maryland của Mỹ đã chứng minh rằng chó cái giống Cynomys gunnisoni sẵn sàng giao phối với nhiều con đực. Ngoài mục đích sinh sản nhiều hơn, chúng còn muốn con sinh ra có sức khỏe tốt hơn so với của những con cái chỉ giao phối với một con đực duy nhất. Một nghiên cứu mới đây của đại học Leeds Anh trên loài dế Prilus Pimachulatus cũng cho thấy chất lượng tinh trùng quyết định đến sức khỏe của đời con. Người ta đã cho nhóm dế cái thứ nhất giao phối với một con đực anh em và nhóm thứ hai giao phối một con đực khác không cùng dòng họ. Kết quả là nhóm thứ hai sinh con mạnh khỏe hơn. Các công trình nghiên cứu trên thằn lằn sa mạc Lasata Agilis và rắn Viper mỏm tròn Vipera Perus cũng cho ra kết luận tương tự. Sở dĩ con cái ngoại tình là để chúng có cơ hội tìm được một con đực tương thích với chúng về mặt di truyền. Jenny và David Jeff thuộc Đại học Nevada của Mỹ suy đoán, để khẳng định giả thuyết này, họ cho nhện bỏ cạp cái giống Coddy Lodgernes Scope. Be honest, giao phối hai lần với một con đực hoặc một lần với hai con đực khác nhau. Theo cách này, mỗi con cái đều nhận được một lượng tinh dịch như nhau, nhưng con cái nào giao phối với nhiều con đực hơn sẽ có tỷ lệ nhện con sống sót đến giai đoạn trưởng thành cao hơn. Đương nhiên, các kết quả nghiên cứu trên loài vật không thể sử dụng để bắt cầu sang loài người, nhưng một nghiên cứu gần đây cũng ghi nhận, phụ nữ có khả năng ngửi mùi và biết được người đàn ông nào có hệ miễn dịch thích hợp với mình. Trong tác phẩm Lý thuyết và thực tế của vai trò người cha tại Nam Mỹ, hai nhà nhân chủng học Stephen Beckerman ở Đại học bang Pennsylvania của Mỹ và Paul Valentine ở Đại học London, Anh đã đúc kết 20 năm nghiên cứu của họ bằng hình ánh sao. Một đứa bé chào đời, người mẹ công khai nêu tên một hoặc nhiều người đàn ông mà bà đã quan hệ tình dục. Nếu người đàn ông nào chịu trách nhiệm làm cha, Dân làng sẽ đồng ý cho người ấy chăm sóc bà mẹ và cháu bé. Theo công trình nghiên cứu này, trong một số bộ tộc Nam Mỹ, người mẹ muốn bảo vệ con cái khỏi đói kém hoặc mùa côi đã hợp thức hóa vai trò của người tình như người cha thứ hai trong gia đình. Họ tự do làm điều ấy vì theo một truyền thuyết rất phổ biến ở khu vực Mỹ Latin, bào thai do tinh trùng của nhiều người đàn ông tạo thành. Trẻ em thuộc các bộ tộc Barí ở Venezuela hoặc Ayé ở Paraguay Được nhiều người cha cùng chăm sóc nên tỷ lệ sống sót cao hơn những đứa trẻ sống với một người cha duy nhất. Theo kết quả khảo sát của nhà nhân chủng học Kim Hieu, 63% trẻ em thuộc bộ tộc Aj đều có một hoặc hai người cha phụ. Còn trong bộ tộc Bari, Stephen Beckerman đã ghi nhận 80% trong số 194 trẻ được nghiên cứu có nhiều cha phụ sẽ sống tối thiểu 15 tuổi, trong khi chỉ có 64% Trong 628 trẻ có một người trai duy nhất sống đến lứa tuổi này. Tùy theo vị trí của người phụ nữ trong bộ tộc, họ có quyền lựa chọn thêm người cha cho con cái. Trong bộ tộc Kuripaco ở Colombia, nam giới giữ cương vị chủ gia đình. Con cái ra đời mà không chắc chắn mang dòng máu của người cha trong nhà sẽ bị ngược đãi và thường chết sớm. Ngược lại, trong bộ tộc Canela, dân chúng lại nghĩ rằng Làm cho phụ nữ mang thai là nhiệm vụ hết sức quan trọng và khó khăn mà một người đàn ông duy nhất khó đảm đương nổi. Tập tục phải có nhiều người đàn ông giúp một phụ nữ mang thai cũng phổ biến ở châu Phi. Đối với người phụ nữ khó khăn, một người cha không thể giúp nuôi nổi gia đình, hai người cha sẽ là điều kiện đảm bảo hơn và ba người cha gần như chắc chắn sẽ mang lại cuộc sống ấm no cho những đứa con. Mô hình gia đình đa phu như vậy không chỉ tồn tại trong các bộ tộc lạc hậu mà còn phổ biến trong những tầng lớp nghèo khó trong xã hội văn minh và đã xuất hiện từ xa xưa. Một số bà mẹ trong vùng đô thị châu Phi, các khu phố nghèo ở Nam Mỹ hoặc Bắc Mỹ sẵn sàng quan hệ tình dục với nhiều người để đảm bảo cuộc sống sung túc hơn. Nhà di truyền học Brian Sykes ở Đại học Oxford đã sử dụng phương pháp phân tích di truyền và phát hiện 50% thành viên trong dòng họ của ông không mang gen đặc thù của dòng họ. Trong vòng 700 năm qua, cứ mỗi thế hệ lại có 1,3% trẻ em chào đời trong dòng họ Sarkes là con ngoại hôn. Một báo cáo của Hiệp hội ngân hàng máu ở Mỹ ghi nhận, trong năm 1999 đã có 250.000 ca xét nghiệm ADN tìm quan hệ cha con được thực hiện ở Mỹ, trong số này có 28% trường hợp không phải là cha ruột. Ở Thụy Điển, tỷ lệ ngoại hôn dao động từ 1 đến 10% ở Anh, tỷ lệ này là 5,9%. Vũ trụ luôn chống lại chúng ta. Sợ đi làm muộn, bạn vội vã lục ngăn kéo nhưng không kiếm được hai chiếc tất cùng đôi. Trong nhà bếp, lát bánh mì trượt khỏi đĩa, xuống sàn, đáng buồn nhất là mặt phết bơ úp xuống đất. Đó chỉ là ngẫu nhiên Hay đó là cách vận hành của vũ trụ. Có thể ngạc nhiên nhưng bạn cần làm quen với một sự thật không vui là vũ trụ luôn chống lại con người. Quan niệm này đã được biết từ lâu, thậm chí có hẳn tên gọi là định luật Murphy. Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế. Ở một số nước phương Đông cũng thấy quan niệm tương tự, dù cách diễn giải hơi khác. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Trong khi hầu hết mọi người thừa nhận quy luật này thì giới khoa học thường xem đó là kết quả của ý thức chọn lọc. Do những sự việc đáng buồn luôn ăn sâu trong tâm trí. Tuy nhiên, một số nhà khoa học như Robert Mayfield của Đại học Aston tại Birmingham của anh đã dùng kiến thức của nhiều ngành khoa học để khám phá và nhận thấy nhiều ví dụ nổi tiếng của định luật Murphy là có cơ sở. Định luật Murphy xuất hiện năm 1949, có nguồn gốc từ một nghiên cứu của không quân Mỹ về tác động của quá trình giảm tốc nhanh đối với các phi công lái máy bay phản lực. Người tình nguyện bị buộc trong xe trượt tuyết gắn động cơ phản lực và phản ứng của họ khi xe dừng đột ngột sẽ được ghi lại nhờ hệ thống điện cực gắn khít vào bộ ghế ngồi do đại úy Edward A. Murphy thiết kế. Tuy nhiên Murphy đã không ghi được số liệu nào sau một thử nghiệm tưởng chừng không sai sót. Thì ra một điện cực bị mắc sai. Sai lầm hi hữu này khiến Murphy phải thốt lên Nếu trong nhiều cách có một cách sai, sẽ có người thực hiện cách sai đó. Tại một cuộc họp báo, quan sát của Murphy được các kỹ sư dự án trình bày như một giả thuyết làm việc tuyệt vời trong các kỹ thuật đòi hỏi sự an toàn cao nhất. Nhưng không phải đến Murphy người ta mới nhận ra tính bướng bỉnh của các sự biến. Nhiều phiên bản của định luật đã có từ những thế kỷ trước, chẳng hạn nó được nhà thơ Scotland Robert Burns phát biểu từ năm 1786. Tôi chưa từng có một mẫu bánh đủ dài và đủ lớn, nhưng khi rơi xuống nền cát, mặt phết bơ luôn rơi xuống trước. Năm 1994, xuất hiện một thông báo về hiện tượng sách rơi từ trên bàn xuống đất. Một bạn đọc tuyên bố, cuốn sách nằm ngửa trên bàn khi bị trượt và rơi xuống đất sẽ luôn bị úp sấp. Và thắc mắc hiện tượng đó có gì chung với lát bánh mì phết bơ không? Phản ứng ban đầu của giới khoa học là khả năng sách rơi sấp hay ngửa đều như nhau và bạn không thể lặp lại nhiều thí nghiệm để rút ra một quy luật. Tuy nhiên, người ta nhanh chóng nhận ra rằng hiện tượng sách rơi khác xa sự ngẫu nhiên. Kết luận cuối cùng được đưa ra là tốc độ quay của cuốn sách quá nhỏ để nó có thể quay trọn một vòng điều kiện để nó có thể nằm ngửa như khi trên mặt bàn. Đó là do lực xoắn của trường hấp dẫn trái đất tác động lên các vật như sách lát bánh mì, vân vân, khá nhỏ nên tốc độ quay không đủ nhanh. Những nghiên cứu của Markfield cho thấy có một mối liên hệ sâu xa giữa hành động của lát bánh mì và các hằng số cơ bản của vũ trụ. Rõ ràng là mặt phẳng của lát bánh mì sẽ không úp xuống đất nếu chiếc bàn đủ cao để lát bánh quay trọn một vòng. Nhưng tại sao bàn không đủ cao? Vì nó phải phù hợp với chiều cao con người. Vậy tại sao chúng ta lại có chiều cao đang có? Giáo sư vật lý Thiên văn William H. Press của Đại học Harvard chỉ ra rằng, chúng ta là loài động vật có xương sống đứng bằng hai chân nên rất dễ ngã. Nếu quá cao chúng ta sẽ bị chấn thương sọ não mỗi khi ngã. Và loài người sẽ bị diệt vong vì một nguyên nhân khá tầm thường là bị ngã. Để tránh thảm họa tuyệt chủng đó, chúng ta không được cao quá một giới hạn nào đó và giới hạn chiều cao con người được quy định bằng độ lớn tương đối giữa các liên kết hóa học và vật lý của hộp sọ đối với lực hấp dẫn của trái đất. Đến lực mình các liên kết của hộp sọ lại là kết quả của các hằng số cơ bản khác, chẳng hạn điện tích của điện tử mà giá trị của mười mấy hằng số cơ bản trong vũ trụ thì được cố định tại thời điểm vũ trụ bùng nổ Big Bang 15 tỷ năm trước. Từ các giá trị đó, mặc dù tính được rằng Chiều cao cực đại của con người chỉ vào khoảng 3m, thấp hơn nhiều giá trị cần thiết để mặt phết bơ của lát bánh mì không úp xuống đất. Nói một cách khoa học, mặt bánh mì phết bơ úp xuống đất phù hợp với quy luật của vũ trụ. Kết luận trên được đăng trên tạp chí vật lý châu Âu và thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Người ta đề nghị Mark Fields giải thích các ví dụ khác của định luật Murphy, tại sao thời tiết thường xấu vào ngày nghỉ. Còn ô tô thường hỏng trên đường tới một cuộc họp quan trọng, trong khi mau chóng chỉ ra rằng đó chỉ là kết quả của ký ức chọn lọc, Maslow cũng thấy nhiều trường hợp khẳng định hiệu lực của định luật Murphy. Ví dụ điển hình là quy luật bản đồ. Nếu địa điểm bạn tìm có thể nằm ở những vị trí không thuận lợi trên bản đồ, nó sẽ nằm ở đó. Căn nguyên của quy luật là sự kết hợp lý thú giữa xác suất và ảo giác quan học. Hãy giả định Bản đồ hình vuông, khi đó vùng Murphy gồm các phần nằm ở rìa và vùng phía dưới bản đồ, nơi hệ thống đường xá dẫn tới chúng phần lớn là bất tiện. Hình học trực quan cho thấy, nếu độ rộng vùng Murphy chỉ bằng 1 phần 10 độ rộng tấm bản đồ thì nó đã chiếm hơn phần nửa diện tích cả bản đồ. Như vậy, một điểm bất kỳ cũng có sát xuất rơi vào vùng Murphy lớn hơn 50%. Ngoài ra là ảo giác quan học, cho dù vùng Murphy khá hẹp, ranh giới của nó được kẻ trên phần lớn tấm bản đồ khiến ta tưởng nó chiếm một diện tích lớn. Một ví dụ khác là quy luật xếp hàng. Hàng bên cạnh thường kết thúc trước. Tất nhiên, nếu bạn xếp sau một gia đình đông người đi mua sắm đồ cuối năm, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu các hàng khác kết thúc trước. Nhưng nếu bạn đứng ở một hàng cùng độ dài và thành phần như các hàng khác thì sao? Bạn có thoát khỏi sự ám ảnh kỳ lạ của quy luật Murphy hay không? Rất tiếc là không, lấy trung bình thì mọi hàng đều kết thúc như nhau, nhưng các sự biến ngẫu nhiên luôn có thể xảy ra. Máy tính tiền hỏng, người thu ngân bấm nhầm, vị khách hàng muốn kiểm tra hóa đơn, vân vân. Nhưng khi xếp hàng trong siêu thị, ta không quan tâm tới các giá trị trung bình, ta chỉ muốn kết thúc sớm và xác suất chọn đúng hàng để xếp là 1/n, với n là tổng số hàng trong siêu thị. Trong trường hợp này thậm chí Chỉ so sánh với hai hàng kế bên, cờ mây của ta cũng chỉ là một phần ba. Nói cách khác, ta thường thua vì trong hai phần ba trường hợp, ta chọn phải hàng sai. Xác suất và lý thuyết tổ hợp, giữ vai trò chìa khóa trong một quy luật mập phi khác. Nếu tất có thể không cùng đôi, nó sẽ không cùng đôi. Nếu ban đầu bạn có 10 đôi tất, sau một thời gian bạn mất một nửa thì khả năng bạn có một ngăn kéo toàn tất, cọp cạch. Nhiều gấp 4 lần khả năng bạn có hai chiếc cùng đôi. Chính vì vậy, khó tìm được một đôi tất hoàn chỉnh trong lúc vội đi làm là lẽ đương nhiên. Lý thuyết xác suất cũng giải thích được quy luật mang ô. Mang ô khi có dự báo mưa, chuyến mưa ít xảy ra. Với khả năng dự báo thời tiết đạt tới độ chính xác 80%, dường như việc mang ô theo lời khuyên của nhà khí tượng sẽ đúng 4 trong số 5 trường hợp. Tuy nhiên lập luận có vẻ chính xác này lại tỏ ra không thích hợp với vùng hiếm mưa, ở những nơi đó, 80% các dự báo mưa lại có kết quả là trời không mưa. Vì thế mà có chuyện vui về bà vợ vị giám đốc nha khí tượng với chiếc áo mưa luôn luôn mới, vì chẳng khi nào dùng. Bà mang áo mưa khi chồng báo mưa mà trời lại nắng và để áo mưa ở nhà mỗi khi trời mưa. Để quyết định có mang ô hay không, cần tính đến xác suất Có mưa trong khoảng thời gian bạn đi đường, chẳng hạn 1 giờ đồng hồ. Nó có giá trị đủ nhỏ trên toàn thế giới. Ví dụ, xác suất mưa là 0.1, có nghĩa là khả năng bạn không mắc mưa lớn gấp 10 lần khả năng mắc mưa. Trong trường hợp ấy, lý thuyết xác suất chỉ ra rằng ngay cả tỷ lệ dự báo mưa chính xác tới 80% thì khả năng mắc sai lầm của dự báo cũng nhiều gấp 2 lần khả năng không mắc. Khiến việc mang ô của bạn trở nên vô ích. Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ, khả năng dự báo cao cũng chưa đủ để tiên lượng các sự biến ít xảy ra. Đại úy Murphy có thể không hài lòng vì xu hướng tầm thường hóa các nguyên lý rất có giá trị của ông trong các kỹ thuật đòi hỏi sự an toàn tối cao. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng các phiên bản bình dân của quy luật này không hề thiếu sức sống và tiện ích. Bài học quan trọng nhất từ định luật Murphy là các hiện tượng tầm thường chưa chắc đã có cách giải thích tầm thường. tảng đá biết đi. Trên trái đất có những tảng đá bỗng nhiên tự di chuyển khỏi chỗ chúng đã nằm từ lâu. Ví dụ, ở bang California, Mỹ, những tảng đá nặng hàng nửa tấn đã thực hiện được những cuộc dạo chơi tại đới hồ cạn Race Track mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Hồ cạn Race Track nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên ở thôn Lũng Chết, California. Đây là một trong những nơi nóng nhất trên trái đất. Vào năm 1917, nhiệt độ lên tới 50 độ C trong suốt 43 ngày. Các tảng đá di chuyển chậm chạp, đôi khi theo đường zig-zag, vượt qua hàng chục mét để lại dấu vết rõ rệt trên nền cát. Chúng không lăn, không quay mà trườn trên bề mặt như có lực vô hình kéo đi. Các nhà khoa học đã nhiều lần tìm cách ghi nhận sự di chuyển của chúng nhưng không thành công. Người ta không sao chộp được thời điểm mà các tảng đá du ngoạn. Song Chỉ cần những người quan sát tránh xa một chút là chúng lại bắt đầu dịch chuyển, đôi khi đến nửa mét mỗi giờ. Các nhà khoa học đã theo dõi suốt ngày đêm quanh khu vực nhưng không nhận ra bất cứ ai hoặc cái gì đã trợ giúp chúng. Điều kỳ lạ với các tảng đá không chỉ xảy ra ở Mỹ, cách làng Zoroditsi gần Pereslav-Zalessky của Nga không xa có tảng đá Shin. Theo truyền thuyết Trong tảng đá này có vị thần ước mơ và mong muốn. Vào đầu thế kỷ 17, nhà thờ địa phương tuyên chiến với đạo đa thần. Linh mục Anufri, phó tế của nhà thờ, đã cho đào một hố lớn để ném tảng đá 신 xuống đó. Nhưng vài năm sau, tảng đá lại bí hiểm nổi lên. 150 năm sau, chính quyền và nhà thờ ở Pereslav quyết định đặt tảng đá thần bí dưới đế móng của tháp chuông địa phương. Người ta đặt tảng đá lên xe trượt và kéo nó trên mặt băng của hồ Vretsy, bằng bị vỡ và tảng đá chìm xuống độ sâu 5 m. Nhưng chẳng bao lâu, những người đánh cá bắt đầu nhận thấy tảng đá đã thay đổi vị trí. Nó từ từ di chuyển ở đáy hồ và 40 năm sau, nó đã bò lên đến bờ ở chân núi Yarilin rồi nằm ở đó cho đến tận bây giờ. Ở vùng Viễn Đông của Nga, các hồ bolonh không xa Có một tảng đá nặng nửa tấn, dạng gần như tròn, nó được dân địa phương gọi là tảng đá chết. Tuy vậy, nó cũng thích đi du lịch. Bình thường nó nằm yên một chỗ trong vài tháng, nhưng có khi nó lại đột ngột di chuyển. Nhưng tảng đá bí hiểm nhất có lẽ là ở vùng Tây Tạng, gần một Phật viện lâu đời. Nó không chỉ đơn giản đi được mà còn nhẹ nhàng leo được lên núi. Vì tảng đá này nặng 1100 kg nên khả năng leo núi của nó kể ra như vậy thì thật là kỳ diệu. Hành trình lên đỉnh núi của tảng đá đã kéo dài hơn 1000 năm nay. Nó di chuyển theo một tuyến xác định. Ban đầu, nó leo lên độ cao nhất định rồi bò xuống. Cuối cùng, nó di chuyển theo vòng tròn. Thời gian lên và xuống núi của nó kéo dài chừng 15 năm, thời gian đi theo vòng tròn 60 km, mất 50 năm. Tảng đá này có tuổi khoảng 50 triệu năm. Trong hàng chục năm, các nhà khoa học đã tìm các giải thích điều bí ẩn xung quanh những tảng đá. Người ta đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có không ít thứ huyền bí. Một số nhà nghiên cứu cho rằng các tảng đá chuyển động là đại diện của một dạng sống khác. Họ quan niệm cuộc sống hoàn toàn có thể được hình thành từ silix, phần chính của đá. Thêm vào đó, truyền thuyết về các tảng đá sống xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Những người trồng lúa mì ở Bắc Âu và vùng Baltic cho đến nay vẫn tin một cách nghiêm túc là các tảng đá không chỉ có khả năng di chuyển mà còn mọc lên được vì chúng thường xuyên xuất hiện trên các cánh đồng đã dọn sạch. Cũng có những cách giải thích khoa học hơn về hiện tượng đá lang thang, một số nhà khoa học cho rằng đó là do ảnh hưởng của địa từ vì đa số các tảng đá lang thang thường cư ngụ ở những nơi có sự bất ổn địa từ mạnh nhất. Tuy nhiên, người ta không hiểu được trường địa từ đã phải lớn thế nào mới chống lại được trường hấp dẫn để bê nguyên những tảng đá đồ sộ từ chỗ này sang chỗ khác. Một giả thuyết khác cho rằng sự di chuyển của các tảng đá là do ảnh hưởng của mưa và gió. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng, sở dĩ các tảng đá di chuyển được là do chúng trượt trên nền đất sét khi bị những cơn gió đẩy. Tuy nhiên, trong trường hợp các tảng đá ở thôn Lũng Chết, giả thuyết này tỏ ra bất lực. Thứ nhất, ở đó rất hiếm có mưa, thứ hai, những vết mà các tảng đá để lại thường ngược với hướng gió thổi. Năm 1995, một nhóm các nhà địa chất ở bang Massachusetts của Mỹ, sau những cuộc nghiên cứu kéo dài tại thung lũng chết, đã đưa ra một giả thuyết khác. Theo đó, điều kiện chính để tảng đá di chuyển được là lực ma sát giảm đột ngột. Ở thung lũng chết thường có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất cao, dẫn đến sự hình thành tụ nước. Các giọt nước ban đêm đọng lên bề mặt đá và biến thành băng. Bề mặt băng rất trơn, vì thế, các cơn gió giật mạnh có thể làm các tảng đá bật ra khỏi chỗ nằm và di chuyển. Dấu chân kỳ quặc. Có lẽ bạn đã nghe về chủng người Astra Lopi Secus sống cách đây 4 triệu năm. Chỉ có chiều cao trung bình từ 1 đến 1,5 mét và nặng từ 20 đến 50 kg, nhưng thật khó tin rằng có những dấu chân người sống cách đây vài trăm triệu năm. Một trong những bí ẩn lớn nhất là những dấu chân không rõ lai lịch nằm rải rác trên khắp thế giới. Tại cao nguyên Laetoli, Tanzania còn có những dấu chân rất đặc biệt in rõ trên bùng hóa thạch cách đây hơn 3 triệu năm. Đó là hai loại dấu chân, một của một em bé và một của người lớn. Trò núi lửa và bùng khô đã để lại những dấu vết rất rõ. Các nhà khoa học hoàn toàn lúng túng khi phải làm rõ lai lịch của dấu người này, cũng như từng lúng túng khi gặp phải những dấu chân kỳ lạ ở Glen Rose, Texas, Mỹ. Theo các nhà khoa học Mỹ, đây phải là vết chân của một dấu người cao đến 4 m, theo tỉ lệ giữa chiều dài bàn chân và chiều cao cơ thể. Điều kỳ quặc nhất là chúng nằm cạnh những vết chân khủng long. Năm 1908, các nhà khảo cổ Mỹ đã tìm ra hai loại dấu chân này và họ cho rằng chúng có niên đại 120 đến 130 triệu năm. Một cuộc tranh cãi tưởng như bất tận đã nổ ra, có người cho rằng dấu chân trước của khủng long bị tro của núi lửa và sự xâm thực qua thời gian Gạt bớt một phần tinh cơ tạo nên vết chân người, nhiều ý kiến lại cho rằng đây chỉ là một trò đùa cợt của những kẻ rách việc. Y như những vòng tròn bí ẩn trên các cánh đồng ở Anh. Nhưng những phương pháp tiên tiến của khảo cổ học dễ dàng lột mặt nạ trò lừa bịp trẻ con này, thành thử không thể có chuyện giả mạo ở đây. Một số dấu chân ngoại cỡ cũng được tìm thấy ở Arizona của Mỹ vào năm 1986 và 1997. Những dấu chân này đều to như dấu chân khủng long. Nếu cần truy nguyên, người ta có thể lục lại lịch sử để thấy rằng những vết chân như thế không phải là hiếm. Thế kỷ 19, một nhà văn Mỹ trong tác phẩm American Antiquist đã cho biết, gần con sông Tennessee, cách Bradstow, Bắc Carolina của Mỹ vài km về phía nam, có cả một đoàn dấu chân kỳ lạ. Nhiều người Mỹ thời bây giờ chỉ ra rằng đó là cảm hứng của nhà văn, nhưng năm 1965, các nhà khoa học đã tìm được dưới lớp bùn khô tại đúng vị trí đó những dấu chân ngựa, gấu, gà và dấu chân của một giống người có 6 ngón. Phát hiện này gây chấn động ngành khảo cổ thời ấy, việc xác định lai lịch của người 6 ngón là không thể. Tuy nhiên, theo thống kê chưa chính thức của Viện Sử học và Khoa học Tiên sử Mỹ, Đã có 122 văn bản khảo cứu về giống người kỳ lạ này. Năm 1882, trong một buổi lao động khổ sai, những tù nhân ở Ca Sơn, Nevada, Mỹ đã đào sới một lớp sa thạch và tìm được những dấu chân có vẻ như của voi ma mút. Điều đáng nói là lẫn trong đó có những vết chân của người khổng lồ, theo tính toán, giống người này phải cao từ 3 đến 3,8 m. Phải chăng đó là một cuộc săn voi thời tiền sử? Nhưng kích thước của con người thời ấy không thể quá cỡ đến vậy. Ngày 27 tháng 8 năm 1882, một bản báo cáo chính thức được gửi lên Viện Hàn lâm Khoa học California. Một số nhà khoa học cho rằng đó không phải là dấu chân trần mà là dấu dép xăng đan thời thượng cổ. Năm 1885, tại đỉnh đồi Big ở Cumberland, Kentucky, Mỹ, một loạt dấu chân bí ẩn lại được công bố. Hiện trường là mỏ than Jackson. Các nhà khoa học thời ấy cho rằng đây là vết chân gấu, ngựa, một loài ngựa cực lớn và của người. Điều phi lý là niên đại của chúng được xác định ở mức 300 triệu năm, nhưng vết chân có năm ngón và ngón cái trải ra rất rõ. Năm 1886, Viện Hàn lâm Khoa học Ohio trưng bày một tảng đá in rõ hai dấu chân người gần như hoàn hảo được tìm thấy ở Parkersburg, Virginia của Mỹ. Với niên đại 150 triệu năm. Đúng lúc một phái đoàn nghiên cứu cổ châu Âu tình cờ sang Mỹ du lịch đã bị sự kiện này cuốn hút, nhưng cả 17 nhà khoa học cũng chẳng tìm ra lời giải nào hợp lý. Năm 1930, dư luận tập trung vào phát hiện của giáo sư William Borov, trưởng khoa địa chất của đại học Borea. Ông đã tìm ra 10 dấu chân người với kích thước rộng 15 cm, dài 24 cm trong một lớp sa thạch a Rox Castle năm 1998, ngành khảo cổ Mỹ đã soi lại vấn đề này vì e rằng có sự đùa cợt. Thì hồng ngoại và kỹ thuật chụp vi phim cho thấy đó là vết chân thật có niên đại 250 triệu năm. Tuy nhiên con số này vẫn chưa đáng sủng sốt bằng phát hiện của nhà khoáng vật học nghiệp dư William Tray Meister năm 1968, ông đã tìm được ở Antelope Spring, Utah, Mỹ những dấu chân người có niên đại 500 triệu năm. Hóa giải huyền thoại Tam giác quỷ Bạc Mù Đa Nhà địa chất người Anh Alan Jok đã phát hiện một sát tàu đắm ở ngoài khơi Scotland với những dấu hiệu của một cái chết bí ẩn. Nghiên cứu của ông có thể sẽ làm sáng tỏ những điều kỳ lạ về tòa đồ chết Bạc Mù Đa. Này này, lạ thật, có phải... Đúng, đúng là một chiếc tàu. Nhưng quỷ thật, sao nó lại lặng ở đây? Nghiêng mình về phía chiếc máy định vị bằng sóng âm, Alain Rupp cảm thấy bối rối. Đây không phải lần đầu tiên nhà địa chất người Anh chuyên thăm dò những mỏ dầu dưới đáy biển cho công ty Total, phát hiện một sát tàu chìm. Nhưng lần này, vị trí chiếc tàu mà ông vừa tìm thấy trên mạng hình lại nằm chính giữa một cái hố rộng đường kính khoảng 100 mét. Vốn rất quen thuộc với các nhà nghiên cứu khí đốt tự nhiên. Cái hố này thường được gọi là witch hole, tức là hố phù thủy, hình thành sau khi một túi khí ngầm dưới biển thoát ra đột ngột. Một khí mê phan này nằm ngoài khơi, cách bờ biển Scotland 150 km, nhưng tại sao chiếc tàu lại chìm ngay giữa lỗ hổng ấy? Liệu nó có liên quan gì đến vụ thoát khí đột ngột nào đó không? Giả thuyết Maverick Hiện tượng Witch Hole thường xảy ra khi người ta khoan dầu nhưng chẳng may gặp phải túi khí. Từ bấy lâu nay, đó là nỗi lo sợ của các công ty khai thác dầu vì đã có hơn 40 tàu thăm dò bị lật nhào do khí thoát đột ngột. Về mặt lý thuyết, có lẽ nhiều chiếc tàu đã bị nhấn chìm giữa đại dương do khí methane thoát ra theo kiểu ấy. Từ năm 1982, nhà địa chất Mỹ Richard D. Mark Verne Một nhà khoa học về dầu khí đã đề xuất giả thuyết này để giải thích những vụ mất tích bí ẩn ở vùng tam giác quỷ Bermuda ngoài khơi Mexico, thế nhưng từ đó đến nay vẫn chưa ai tìm được những chứng cứ xác thực. Theo Maverick, có lẽ màn kịch xảy ra như sau: trong lúc khí mêtan bất ngờ thoát ra khỏi túi khí ngầm, gây nên một đợt sóng dữ dội trên mặt biển, một chiếc tàu xuôi xẻo nào đó đi vào giữa vùng biển hỗn độn này. Những đợt sóng ấy chẳng có gì nguy hiểm lắm, Nhưng khi khí methane thoát hết, dưới đáy biển hình thành một lỗ hổng khổng lồ, nước sẽ dồn lại để lấp đầy chỗ trống đó, kéo theo cả con tàu. Thế là nó chìm nghiễm như một tảng đá bị ném xuống nước mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. George suy nghĩ nhiều về giả thuyết này, dù sao kịch bản của Mark Verl cũng không vô lý. Ông đã thử nghiệm về kiểu đánh tàu này bằng mô hình thu nhỏ trong phòng thí nghiệm và được giáo sư Brooke DeNagdo Thục, Trường Hải quân California xác nhận. Trong một chậu thủy tinh chứa 4 lít nước, ông làm đắm một chiếc tàu tí hon, nhờ một thiết bị giống như hệ thống thổi khí oxy trong các bể nuôi cá. Thí nghiệm này chỉ là bước đầu để chứng minh giả thuyết của Marfor, nhưng đại dương là một thế giới mở và phức tạp hơn chậu nước rất nhiều. Định vị chiếc tàu đắm. Chiếc tàu đắm mới tìm được là cơ hội thuận lợi để rất chứng minh nó thực sự là nạn nhân của một vụ thoát khí. Và như vậy, giả thuyết của Marvel sẽ tìm được chỗ đứng năm 2000 trên chiếc Scandi Inspector. Rất hiện đại, mượn được của công ty nghiên cứu hải dương ở Aberdeen, hải cảng lớn thuộc Đông Bắc Scotland. Rợt và cộng sự đã định vị và tiếp cận được với sát chiếc tàu đắm. Thoạt nhìn vị trí của nó cũng cố thêm những nghi ngờ của ông. Con tàu cắm thẳng trên nền Witch Hole như thể bị một đợt bọt khí khổng lồ chọp lấy kéo xuống. Hơn nữa, những hình ảnh do tàu ngầm ghi lại cho thấy nó ít bị hư hại, mạn và cầu tàu vẫn còn nguyên vẹn. Trong trường hợp va vào đá ngầm, thân tàu thường bị vỡ toác, khiến nước tràn vào làm tàu chìm. Mặt khác, đoạn phim do camera ngầm quay ở bên trong which house cho thấy mặt biển rất mấp mô, còn những chỗ khác lại bằng phẳng. Rất nhận định, sự khác biệt này là dấu hiệu cho thấy đã xảy ra một vụ trượt đất Làm cho túi khí vỡ tung Chưa hết, rợt còn phát hiện thêm 2 miệng núi lửa Có kích cỡ tương tự như Witch Hole Cách địa điểm ông khảo sát khoảng 100km về phía bắc Nhưng tín hiệu của máy định vị bằng sóng âm cho biết Có những vật lớn nằm ở giữa Rợt chưa xác định được chúng là vật gì Nhưng ông phỏng đoán rớt cơ thể đó cũng là những con tàu đắm Tuy nhiên chỉ những luận chứng này thôi vẫn chưa đủ để xác nhận giả thuyết Vì vậy, Dr đi tìm những bằng chứng cụ thể về vụ thoát khí, chẳng hạn dấu vết của những loại vi khuẩn đặc trưng sinh sôi trong vùng có khí methane. Nhưng các cuộc tìm kiếm của ông vẫn vô vọng, không có dấu vết nào của các loại vi khuẩn trong lớp trầm tích quanh xác tàu đắm. Vì vậy, Dr không đầu hàng, ông vẫn tiếp tục tìm kiếm những luận chứng khác củng cố giả thuyết của mình. Ông hy vọng sẽ làm sáng tỏ mọi điều trong tương lai không xa.